ánh mắt từ từ trở nên lạnh như băng mà âm hàn, hắn chậm rãi quay đầu lại nhìn về một đôi hoa hợp hoan được cái trên cây, lẩm bẩm nói, hoa hợp hoan chỉ có một đôi, ngươi cũng chớ có trách ta. Chuyện được phát tại trang web mới.com Chương 347, cầu hôn vạn niên hợp hoan thủ sau một phen dị động, trừ hơi thở trở nên càng thêm nồng nặc ở ngoài liền không tiếp tục khác thường.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 đạo quân thiên chân không có cảm thấy yên tâm, ngược lại bị cảm giác không an mãnh liệt bao phủ động phủ đảo quân địa tô im ắng, vậy mà không có người bởi vì phần. Ứng đặc thù của cây thần tới hỏi thăm chuyện gì phát sinh, đảo quân thiên chân cẩn thận từng ly từng tí đi vào trong động phủ, đi thẳng đến phòng ngủ đảo quân địa tô, trong không khí tản ra mùi tình dục cùng một loại hơi thở khác nhàn nhạt ngay ngái.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 Sau đó hai mắt như băng nhìn chằm chằm cơ u cốc lạnh giọng nói, Ngươi còn biết cái gì? Chuyện được phát tại trang web mới.com Chương 350 Nguy cơ tín nhiệm sâu trong lòng đất đảo âm dương, vốn là đầm nước được đầy mật tuyền tịnh hòa đã chỉ còn lại một người chu chu, đỉnh động tràn ngập sương mù phát từ vạn niên hợp hoan thụ, xuyên thấu qua hô hấp của chu chu, rót vào bên trong thân thể của nàng,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 Mời đạo quân Nhân Nghiêu và người của phái Thánh Chí cùng nhau hợp tác mau chóng tìm ra nội ứng mà Diễm Thí Thiên và Tô Đạm Hồng cài vào trong cung thái hư, sau đó không đợi đạo quân Nhân Nghiêu kịp phản Ứng đã dẫn đạo quân Địa Tô rời đi. Sự tình diễn ra đúng như Nhân Nghiêu đạo quân đã lường trước, chẳng qua có thêm một vài người của phái Thánh Chí mà thôi, ở trên đảo Âm Dương.